Trưng Nguyệt sắp chết 3. Chương 104. Võ Minh Minh chết lập â m mắt một miệng lầm ấm. Huyền Ánh mắt khẽ run, thư lạnh một tiếng, đôi tay cấp tốc biến hóa run, quyết, tay tiếng, biến ấn trong miệng nói tốc l đôi cấp tức xung quanh không gian bắt đầu v ặ n mẹo sụp đổ phảng phất bị một cái vô hình bàn tay lớn tùy ý nhào nặn chỉ thấy hư không bên trong chậm rãi hiện ra vô số cái thần bí phù văn phù văn lóe ra kỳ dị q u a n mang những phù văn này đan vào lẫn nhau d u n g hợp dần dần hình thành một cái to lớn hỗn độn vòng xoáy vòng xoáy cao tốc xoay tròn tản mát ra làm cho người sợ hãi thôn vệ trí lực đem xung quanh thiên địa linh khí điên cuốn hút vào trong đó hiến viên kinh thiên thấy thế Sắp m ặ trong đột biến, trong lòng dâng lên dâng một chốc m á n liệt linh lực, long điều thi triển thiên tuyệt bất an. Hắn không dám có chút do dự, trường thương quét ngang, điều động toàn thân thân nhất, Trong bản an. ngang, ra Hắn không động mạnh hoàng học phá. h dám do dự, có cực c lát hắn thân thể bị một tầng trói mắt màu vàng quang mang bao phủ quang mang bên trong lần ẩn có một đầu hoàng kim cự long hư ảnh xoay quanh gào thét mang theo hủy thiên diện địa vì thế hướng đến hỗn độn vòng xoáy phóng đi cự long cùng hỗn độn vòng xoáy va chạm trong né mắt toàn bộ thế giới phảng phất đều dừng lại ngay sau đó một tiếng kinh thiên động địa nổ tung vang lên quang mang trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không trung mạnh liệt năng lượng ba động đem xung quanh ngọn núi tiêu diệt dòng sông thay đổi tuyến đường đại điệu tựa như bị một cái cự thủ tùy ý cải tạo lâm vào một mảnh hỗn nộn nổ tung sinh ra song khí như là một c ô mánh liệt biển động hướng đến bốn phương tám hướng quét sạch mà đi chỗ đến tất cả đều bị san thành bình đ ị a tại đây c u ầ n bạo bên trong cơn bão năng lượng lâm huyền dáng người thẳng tắp toàn thân hỗn nộn chi lực hình thành một tầng kiên cố phòng ngự cháo đem hắn vững vàng bảo vệ mà nhân viên kinh thiên tắc không có may mắn như vậy hắn màu vàng linh lực hộ n tại cường đại tr cả người như gãy mất dây chơi rượu đồng dạng bị khí lãng hung hăng đánh bay ra ngoài trên không trung lướt qua một đạo thật dài đường vòng c u n g cuối cùng nặng nề g h mà té xuống đất nâng lên một mảnh bụi đất h i ê n viên kinh thiên giấy r ủ i lấy muốn đứng d ậ y lại cảm giác ngũ tạng lục phủ pháng phất đều lệch vị trí một ngụm máu tươi không bị khống chế từ trong miệng p h u n ra nhuộn đỏ trước người hắn thổ điện hắn ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng nhìn qua nơi xa lông tóc không tổn hao gì uy phong lấm lâm lâm huyền trong lòng tràn đầy rung động hắn chưa hề nghĩ tới thế gian lại có người có thể cường đại đến tình trạc tại l trận nay đại chiến để toàn bộ thế giới mắt thấy lâm huyền khủng bố cùng cường đại hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa vì thiên d i ệ t địa lực lượng hắn thần bí khó lường thủ đoạn làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh hãi giờ phút này trong lòng mọi người lâm huyền đã trở thành một cái không thể chiến thắng thần thoại một cái để thế gian vạn vật cũng vì đó kính sợ tồn tại h i ê n viên kinh thiên quỳ một chân trên đất khoe miệng chảy máu chật vật không chịu nổi nhưng lại lòng tràn đầy không cam lỏng cặp con mắt kêu bên trong thiêu đốt lên không cam lòng chi hỏa phảng phất muốn đem trước mắt thế giới thiêu đốt hầu như không còn hắn gắt gao nhìn chằm chằm lâm huy Thân là đế q u ố cùng h o lúc đó trong miệng hắn nói lẩm bẩm cái tiết tối nghĩa khó hiểu chú ngữ phảng phất đến từ cổ lao hỗn độn chỗ sâu mỗi một cái âm phủ đều mang theo thần bí mà cường đại lực lượng dẫn tới giữa thiên địa phong vân biến sắc theo chú ngữ không ngừng ngâm tụng dưới chân đại địa bắt đầu kịch liệt rung động phảng phất một đầu ngủ say cự thú viễn cổ sắp t h ứ c tỉnh chỉ thấy ra dự quan xung quanh từng đạo tráng kiện màu vàng cổ sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên cổ sáng bên trên khắc đầy phủ văn thần bí phủ văn lóe r a trói mắt qua n mang đan vào lẫn nhau hô ứng những n à y cổ sáng lấy cực nhanh tốc độ hướng bốn phía lan tràn trong chớp mắt liền đem toàn bộ chiến trường bao phủ trong đó hình thành một tòa cự đại màu vàng lồng giam lồng giam bên trong vô số màu vàng sợi tơ giang khắp nơi giống như một tấm to lớn thiên la địa võng đem lâm huyền vây ở chính giữa đây cũng là đế quốc truyền thừa vài vạn năm chấn quốc đại trận. hoàng cực diệt thế trận chốc lát khởi động đủ để diệt sát thế gian bất kỳ cường giả có thể xưng khủng bố tuyệt luân h i ê n viên kinh thiên n g ử a đầu cười to trong tiếng cười mang theo đ i ê n c u ồ n g cùng quyết tuyệt lâm huyền hôm nay chính là ngươi thử kỳ đây hoàng cực diệt thế trận hội tụ ta đế quốc vài vạn năm nội tỉnh trí lực cho dù ngươi có thông thiên triệt địa trí năng cũng đừng hòng đào thoát ngoan ngoan chịu chết đi giờ phút này hắn hoàn toàn l i ề u mạng bên trên thương thế tóc thai bù sủ giống như liên dại trên mặt viết đầy phách lối cùng đáp ý phản phất đã thấy lâm huyền ở trong trận tan thành mây khói thảm trạng lâm huyền thân ở trận bên trong lại t h ầ n sắc bình tĩnh thâm thúy trong đôi mắt không có bối rối chút nào ngược lại lộ ra mấy phần t r e o tức hắn đứng chắp tay toàn thân h ố n độn chi lực như mãnh liệt như thủy triều c u ộ n quận tay áo bay phất phối tóc dài tùy ý bay lượn tựa như một tôn đến từ thái cổ ma thần tản ra làm cho người sợ hai khí tức đối mặt đây khủng bố đ ạ i trận hắn không chút hoang mang chậm rãi nâng tay phải lên lòng bàn tay hướng lên trên nhẹ nhàng một nắm trong chốc lát nơi lòng bàn tay lại sinh ra một cái tiểu tiểu hỗn độn vòng xoáy vòng xoáy tuy nhỏ lại ẩn chứa vô tận thôn vệ chi ngay sau đó lâm huyền trong miệng k h ẽ quát một tiếng hỗn độn vòng xoáy trong nháy mắt bành trướng lấy một loại kinh người tốc độ hướng đến bốn phía khuếch tán chỗ đến màu vàng cột sáng như yếu đớt dơm dạ n h a u n h a u bẻ gãy màu vàng sợi tơ cũng bị tùy tiện xoắn nát hóa thành đầy trời màu vàng mạnh vụn tiêu tán thành vô hình cái kia nhìn như không thể phá vỡ hoàng cực diệt thế trận tại lâm huyền đây đơn giản một kích phía dưới lại như giấy cấp tốc t a n giã toàn bộ quá trình nhanh như thiềm điện từ lâm huyền xuất thủ đến phá giải đại trận bất quá ngắn ngủi trong khoảnh khắc hắn đứng chết chân tại chỗ phản phất bị làm định thân chú làm sao cũng không dám tin tưởng ngưng tụ đế quốc vô số tâm huyết danh s ư n g vô địch hoàng cực diện thế trận lại bị lâm huyền dễ dàng như vậy phá giải đây cái này sao có thể hắn tự l ầ m bẩm thanh â m bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực giờ khắc này toàn bộ thế giới đều lâm vào tĩnh mịch vô luận là tại phía xa ngàn dặm bên ngoài thông qua pháp bảo thăm dò trận đại chiến này các quốc gia cường giả vẫn là chiến trường bên trên may mắn còn sống sót binh sĩ tất cả mọi người đều bị trước mắt một màn này cả kinh nói không ra lời bọn hắn trong mắt tràn đầy kính sợ cùng rung động lâm huyền thể hiện ra thực lực cường đ đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ trở thành một cái vô pháp với tới tồn tại võ thương lan đứng ở đằng xa nguyên bản cao ngạo lãnh diễm khuôn mặt giờ phút này cũng đầy là ngạc nhiên nàng chăm chú nhìn lâm huyền ánh mắt bên trong đã có khiếp sợ lại có một tia khó mà che giấu sợ hãi với tư cách đế quốc nữ đế nàng biết do hoàng cực diện thế trận uy lực lại không nghĩ rằng tại lâm huyền trước mặt càng như thế không chịu nổi m ộ t kích nàng trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người ý thức được mình có lẽ thật đánh giá thấp người nam nhân trước mắt này một trận trước đó chưa từng có nguy cơ đang bao phủ toàn bộ đế quốc viên kinh thiên nhìn qua sụp đổ hoàng cực diệt thế trận lý trí triệt để bị phẫn nộ cùng sợ hai t h ô n vệ hai mắt vằn v ệ n tiêu máu giống như điên cuồng hắn liều lĩnh gào thét đông nhiên xé mở mình vào t h lộ ra ngực một khối tản ra ưu quang phong cách cổ xưa ngọc b ộ i ngọc b ộ i bên trên khắc đầy phù văn thần bí phù văn lưu chuyển ở giữa ẩn ẩn có cổ lao khí tức tràn ngập ra chỉ thấy hắn đôi tay phi tốc kết ấ n đem ngọc b ộ i dơ lên cao cao trong miệng nói lẩm bẩm cái kia chú ngự phảng phất đến từ vũ trụ đạn sinh ban đầu hỗn độn chỗ sâu mỗi một cái âm tiết đều mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng lấy bảo đảm ta đế quốc uy nghiêm c h í cao tiên h hiện h i ê n viên kinh thiên khàn cả giọng địa gấm thét âm thanh ở trong thiên địa quanh quẩn tràn đầy tuyệt vọng cùng điên cuồng theo hắn la lên chân trời đột nhiên bị một đạo trói mắt quan g mang x é rách toàn bộ thế giới p h ả n phất bị một cái vô hình cự thủ thô bạo đ ị a q u á i một khối to lớn màu vàng bảng hiệu trầm r ã i hiện hiện trên tấm bảng c h í cao tiên h ba cái phong cách cổ xưa chữ lớn lóe ra thần thánh mà khủng bố quan mang mỗi một đạo quan mang đều như là như thực chất năng lượng dòng lũ t r ô đến không gian từng khúc phá thoái thời gian tốc độ chạy cũng biến thành hỗn loạn không chịu Chí thiên nổi trí cao tiên trôi n t ả n ra một c ỗ vượt lên trên chúng sinh uy nghiêm khí thức phảng phất nó mới là trong thiên địa này chân chính c h ỗ t h ể bất kỳ sinh mệnh tại trước mặt nó đều như con kiến hôi không có ý nghĩa chịu chết đi lâm huyền h i ê n viên kinh thiên giống như đ i ê n d ạ i thao túng trí cao tiên lấy một loại thế thái sơn áp đỉnh hướng đến lâm huyền hung hăng n ệ n xuống trí cao tiên những nơi đi qua không gian bị gắng gượng địa áp ra một đạo to lớn màu đen vết nứt vết nứt bên trong tản mát ra làm cho người sợ hai năng lượng ba động phảng phất có thể đem thế gian tất cả đều thôn phệ hầu như không còn lâm huyền đứng tại chỗ ngước nhìn cái kia gào thét mà đến trí cao tiên miệm lên một vệ k i n h thường cười、lạnh. hắn toàn thân hỗn độn chi lực sôi trào mãnh liệt như là một đầu sắp thức tình thái cổ cự thú mỗi một tấc da thịt bên dưới đều chạy sôi để thiên địa cũng vì đó run dày lực lượng đối mặt đây khủng bố hoàng thất bí bảo hắn không chút hoang mang chậm rãi nâng lên tay trái lòng bàn tay hướng lên trên nhẹ nhàng một đám trong chốc lát nơi lòng bàn tay tách ra một đoàn hỗn độn chi quang quan g mang này cũng không phải là trói loa mắt lại ẩn chứa vũ trụ đạn sinh ban đầu huyền bí cùng lực lượng phảng phất là tất cả quang minh cùng hắc á m khởi nguyên ngay sau đó lâm huyền k h á quát một tiếng hỗn độn độn hỗ thuẫn đem hắn một mực bảo hộ ở trong、đó. hộ thuẫn mặt ngoài vô số p h ù văn thần bí lấp lóe lưu t r u y ề n phù văn bên trong lần lần có núi non s u n g ngòi n h ậ t n g u y ệ t tinh thần hư ảnh hiện hiện tản ra một loại thần bí mà cường đại khí tức phản phất tại nói ra lấy vũ trụ cổ lao cố sự trí cao thiên nặng nề g h màn đện ở hỗn độn hộ thuẫn bên trên trong chốc lát quan g man g và trượng manh liệt năng lượng ba động lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía điên cuồng quyết tán cố năng lượng này ba động mạnh mẽ viễn siêu đám người tưởng tượng phản phất một trận cấp bậc vũ trụ nổ lớn xung quanh sông núi tại cố lực lượng này trùng kích vào trong nháy mắt sụp đổ hóa thành đầy trời bụ trần đại địa bị xé nứ nham thương từ lòng đất phun ra ngoài như từng đầu phẫn nộ hỏa lòng tùy ý địa c u ầ n quận gào thét bầu trời bên trong tầng mây bị trong nháy mắt xô tan thay vào đó là một mảnh v ậ t mẹo phá thoái không gian vô số màu đen vết nứt răng khắp nơi giống như một tấm to lớn lưới tử vong để cho người ta thấy mà sợ nhưng mà làm cho người khiếp sợ là tại đây khủng bố trùng k í c h vào lâm huyền hôn đột hộ thuẫn lại vững như bàn thạch không nhúc nhích tí nào trí cao thiên lực lượng như mãnh liệt như thủy triều không ngừng đánh thẳng vào hộ thuẫn nhưng thủy trung vô pháp đột phá mảy may lâm huyền đứng tại hộ thuẫn bên trong thần s ắ c bình tĩnh ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ siêu thoát vạn vật lạnh nhạt phảng phất trước mắt đầy đủ để hủy diệt thế giới lực lượng trong mắt hắn bất quá là một trận không có ý nghĩa gió nhẹ hiên viên kinh thiên nhìn đến một màn này trên mặt điên cuồng trong nháy mắt biến mất thay vào đó là vô tận sợ h ã i cùng tuyệt vọng hắn thân thể bắt đầu run dậy trong tay ngọc bội cũng suýt nữa trượt xuống đây cái này sao có thể c h í cao thiên vì sao vô pháp tổn thương hắn mảy may hắn tự lẩm bẩm thanh âm bên trong tràn đầy đối với không biết sợ hai cùng đối với thất bại không cam lòng giờ phút này toàn bộ đế quốc đều bị một màn này chấn kinh đến lặng ngắt như tại đế quốc các ngóng ngách vô luận là phồn hoa đô thành vẫn là xa xôi bên i c ả n h tiểu chấn vô luận là quyền hướng cao chức trọng t r ư hầu vương vẫn là đầu đường cuối ngõ phổ thông b á c h tính tất cả mọi người đều dừng tay lại bên trong sự tình ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trong mắt tràn đầy kính sợ cùng rung động đây lâm huyền đến cùng là thần thánh phương nào có thể dễ dàng như vậy ngăn cản trí cao thiên lực lượng một vị t r ư hầu vương mặt đầy kinh ngạc thanh â m bên trong mang theo vẻ run dày trong lòng hắn trí cao thiên là đế quốc vô thượng biểu tượng uy lực của nó đủ để cho bất kỳ cường già sợ hãi nhưng h ô m nay tại lâm huyền trước mặt lại có vẻ như thế bất lực đ một vị khắc chư hầu vương thở dài một tiếng trong mắt tràn đầy sầu lo hắn biết rõ lâm huyền thể hiện ra thực lực đã vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng dạng này cường giả nếu muốn phá vỡ đế quốc chỉ sợ không ai cản nổi đầu đường c u ố i ngõ dân chúng cũng tại n h a o n h a o nghị luận đây lâm huyền quá lợi hại đơn giản đó là thiên thần hạ phàm một người trẻ tuổi mặt đầy hưng phấn trong mắt lóe ra sùng bái quan mang hắn thấy lâm huyền xuất hiện có lẽ là đế quốc một cái chuyện cơ có thể vì cái này bị mục nát thống trị thế giới mang đến tân hy vọng đúng vậy a cường đại như thế thực lực chỉ sợ thiên hạ này chẳng mấy chốc sẽ đổi họ một vị lão giả vớt dâu trong mắt lộ ra một tia tàng thương cùng cảm khái hắn chứng kiến đế quốc hưng suy với nhục giờ phút này hắn dự cả một m cái tân thời đại sắp xảy ra mà võ thương lan đứng ở đằng xa nhìn qua quang mang k i a vạn trượng chiến trường sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi nàng ánh mắt bên trong đã có đối với lâm huyền thực lực cường đại sợ hãi lại có đối với đế quốc tương lai lo lắng nàng biết rõ từ giờ khác này đế quốc đem đứng trước trước đó chưa từng có nguy cơ mà nàng với tư cách đế quốc nữ đế nhất định phải làm ra lựa chọn nếu không đế quốc chắc chắn lâm vào chỗ vạn tiếp bất phục lâm huyền sừng sững ở chiến trường trung ương toàn thân hỗn độn chi lực chậm rãi thu liễ vẫn như cũ tản ra làm cho người sợ hãi khí tức cường đại hắn mắt sáng như b ư c lạnh lùng đảo qua chật vật không chịu nổi h i ê n viên kinh thiên sau đó chậm rãi mở miệng âm thanh phản g phất trùng lớn ở trong thiên địa quanh quẩn từng chữ rõ ràng chuyển vào mỗi người trong thai h i ê n viên kinh thiên người tội ác tài trời hôm nay chính là thanh toán thời điểm người làm một mình tư d ụ n g bán đích lợi quốc gia cùng dị tộc cấu kết cắt nhường m ả n g lớn quốc thổ khiến vô số dân chúng trôi giạt khắp nơi hãm sâu thủy hỏa người giết hại trung lương ta lâm ra cả nhà trung liệt, đều là bởi vì người cùng võ thương lan bản thân ý nghị cá nhân thảm tao tàn sát vô số o a n hồn đến nay không được ngh võ minh nguyệt hoàng sợ muốn chết chương một trăm linh năm võ minh nguyệt hoàng sợ muốn chết h i ê n viên kinh thiên tê liệt ngã xuống trên mặt đất ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng muốn phản bác lại bị lâm huyền cường đại khí thế chấn n hiếp tiết hầu giống như là bị một cái vô hình bàn tay lớn bóc chặt không phát ra được nửa điểm âm thanh lâm huyền lư lạnh một tiếng nâng tay phải lên đầu ngón tay hội tụ lên một đoàn thần bí hỗn độn chi lực hỗn độn chi lực xoay tròn lấy tản mát ra q u ỷ dị mà cường đại quan mang theo lâm huyền trong miệm nói lầm bầm đây đoàn lực lượng chậm dại hướng đến nhân viên kinh thiên lướt tới đem hắn bao ph từ h thể bắt đầu vẹo biến hình, xương cốt phát khen â n vặn biến xương tiếng vang, làn da dần dần bao lên một tầng màu đen lông nên dài nhọn, miệng cũng bắt cốt kết, trùm một tóc, trở t bao đầu màu vẹo hai dài ra, da lỗ từ đột xuất, lại trước lại mắt bao nay g ư ờ i biến bẫy. thành một đầu xấu、si、ác quyển, nằm trên run một mặt đất, run Từ đầu xấu ác lầy về sau ngươi liền lấy bộ dáng này vì ngươi chỗ phạm phải tội n g h i ệ t chỗ tội v i n h thế làm nô không được giải thoát lâm huyền âm thanh băng lanh thấu xương không mang theo một tia tình cảm một m à n này như là một khoả tạc đạn nặng ký trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn ở đây chư hầu vương nhóm vô luận là ngày bình thường bị phong lẫm lâm chúa tể một phương vẫn là tâm tư thâm trầm t r i ệ u đỉnh quế quý giờ phút này đều chừng lớn hai mắt mặt đ ầ y không thể tin nhao nhao gì thai thì thẩm tiếng nghị luận liên tiếp t r ờ i ạ đây đây cũng quá bất khả tư nghị h i ê n viên kinh thiên đường đường đế quốc thần đế lại bị biến thành một con chó một vị chư hầu vương c h ấ n kinh đến không ngậm m i ệ n g được âm thanh đều không tự giác địa run dày đứng lên tại hắn trong nhận thức biết thần đế cao cao tại thượng nằm trong tay đế quốc sinh tử đại quyền nhưng hôm nay lại biến thành tù nhân thậm chí biến thành xuất sinh đây to lớn tương phản để hắn nhất thời khó mà tiếp nhận lâm huyền cử động lần này thật sự là lớn nhanh nhân tâm nhân viên kinh thiên những năm này hành động đã sớm nên bị này báo ứng một vị khác chư hầu vương trong mắt lóe lên một tia khỏe ý hắn đối với nhân viên kinh thiên thống trị vốn là tâm tư bất mãn bây giờ thấy hắn rơi vào kết cục như thế trong lòng âm thầm gọi tốt chỉ là đây lâm huyền thủ đoạn cũng quá mức kinh khủng cương đại như thế thực lực quyết tuyệt như vậy thủ đoạn ngày sau chỉ sợ toàn bộ thiên hạng đều phải tại hắn trong khống chế một vị đa mưu túc trí chư hầu vương cao mày thần xác sầu lo hắn biết rõ lâm huyền thể hiện ra thực lực cùng quyết đoán đã vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng dạng này nhân vật chắc chắn sửa đế quốc lịch sử. nơi xa võ thương lan mắt thấy đây hết thảy sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy thân thể run nhẹ nhẹ nàng cắn thật chặt môi dưới móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay lại không hề hay biết đau đớn h i ê n viên kinh thiên là nàng phu quân càng là đế quốc biểu tượng bây giờ lại đang nàng trước mặt bị lâm huyền làm đ ụ c như vậy đây không thể nghi ngờ là đối nàng cùng toàn bộ đế quốc trầm trọng đạc kích trong nội tâm nàng tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi phẫn nộ tại lâm huyền còn vọng cùng lớn mật sợ hãi với mình sắp đứng trước vị trí mệnh vận nàng biết từ giờ khác này mình tình cảnh trở nên vô cùng g i n nan mà đế quốc tương lai cũng lâm vào một mảnh hắc á m lâm huyền giải quyết hiên viên kinh thiên toàn thân khí thế càng sắp bén phảng phất một thanh tuyệt thế thần binh phong mang tất lộ để cho người ta không dám nhìn thẳng hắn chậm rãi xoay người ánh mắt giống như một đạo thực chất lơi dao thẳng tắp đâm về võ thương lan âm thanh lạnh leo đến phảng phất có thể đồng kết thế gian vạn vật võ thương lan hoặc là bảo ngươi võ âm minh nguyệt tiếp đó liền đến thế ngươi thanh âm kia bên trong lôi c u ố n lấy vô tận sắc ý đúng như đến từ c ử u ưu địa ngục gạo thét khiến mọi người tại đây đều lương phát lệnh võ thương lan nghe được lời này thân thể mềm mại run lên bần bật ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hã giờ phút này hiên viên kinh thiên kết cục bi thảm còn rõ mồn một trước mắt nàng nơi nào còn dám có chút dừng lại trong lúc bối rối nàng vội vàng ngơi tay đối sau lưng ngự lầm quân khàn cả giọng địa hô to nhanh ngăn lại hắn ngăn hắn lại cho ta âm thanh bén nhọn mà run r ậ y hoàn toàn không có ngày bình thường nữ đế uy nghiêm cùng chấn định lời còn chưa dứt nàng liền hoàng hốt chạy b ừ a xoay người hướng đến hoàng thất phương hướng hốt hoàng bỏ chạy bước chân lạo đ ả o tư thái chật v ậ t cái kêu một đầu nguyên bản trải vớt đến chỉnh chỉnh tề, tề mái tóc giờ phút này cũng biến thành lộn không chịu nổi mấy sợi tóc tùy địa bay lượ mà cái kêu mấy trăm vạn tên ngự lâm quân đều là đế quốc tuyển chọn tỉ mỉ tinh nhuệ thân mang màu đen trọng giáp cầm trong tay hàn quang lập lõe t r ư ờ n g thương nghiêm chỉnh huấn luyện địa cấp tốc bày trượn ý đồ tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến bọn h ắ n ánh mắt bên trong lộ ra kiên định cùng trung thành cứ việc đối mặt lâm huyền cường đại như vậy đến gần như khủng bố đối thủ nhưng không có một người lưới bước dẫn đầu tướng lĩnh hét lớn một tiếng giết trong chốc lát ngự lâm quân nhóm cùng kêu lên gào thét như là một cỗ màu đen dòng lũ hướng đến lâm huyền bánh liệt đánh tới trường thương như rừng lóe ra băng lãnh sát ý lâm huyền thấy thế n é t miệng lên một vệ khinh thường cười lạnh nụ cười kêu phảng phất tại trào phúng lấy những ngự lâm quân này không biết tự lượng sức mình hắn không chút hoang mang chậm rãi nâng tay phải lên lòng bàn tay hướng lên chỉ thấy trong lòng bàn tay một đoàn hỗn độn chi lực như sáng trói tinh thần chậm rãi ngưng tụ đây đoàn hỗn độn chi lực cũng không phải là đơn thuần năng lượng mà là ẩn chứa vũ trụ đạn sinh ban đầu trật tự cùng hỗn loạn tản ra thần bí mà cổ lao khí tức phảng phất có thể thấy do thế gian vạn vật bản chất theo lâm huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút đoàn kia hỗn độn q u a n mang x e n kẽ ẩn ẩn có vô số cổ lão phủ văn lấp lóe lưu t r u y ề n mỗi một đạo phủ văn đều mang theo hủy thiên diện địa lực lượng lâm việt nhẹ nhàng vung tay lên hôn đ ộ n vân hải tựa như cùng một đầu thức tình thái cổ cự thú hướng đến ngự lâm quân mánh liệt tắt đi ngự lâm quân nhóm chỉ cảm thấy một cố rời núi lấp biển lực lượng đập vào mặt phản phất toàn bộ thiên địa đều tại hướng bọn hắn để ép tới bọn hắn thân thể tại cố lực lượng này trước mặt như là yếu ớt sâu kiến bị dễ dàng ném đi ra ngoài những cái kia kiên cố màu đen chóc giáp tại hôn đội vân hải trùng kích vào như là giấy đồng dạng bị trong nháy mắt xe rách hóa thành từng mảnh từng mảnh mảnh kim loại phân tán bốn phía vầy r a trong tay trường thương cũng nao nhao bẻ gãy mùi thương tại quang mang bên trong lấp lóe mấy lần liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi bất quá ngắn ngủi trong khoảnh khắc mấy trăm vạn tên ngự lầm quân liền toàn quân bị diệt nổ ngang lộn xộn địa nằm trên mặt đất không rõ sống chết mà lâm huyền vẫn như cũ đứng c h ắ p tay thần sắc bình tĩnh phản phất mới vừa phát sinh tất cả bất quá là một trận không có ý nghĩa ngao kịch hắn toàn thân hỗn độn chi lực như là một tầng vô hình q u a n hoàn chậm để ở đây tất cả mọi người đều cả kinh n g â y ra như p h n g vô luận là nơi xa quan chiến chư hầu vương vẫn là may mắn sống sót binh sĩ đều bị lâm huyền thể hiện ra khủng bố thực lực rung động bọn hắn trong mắt tràn đầy kính sợ cùng sợ hai thán phục miệng mở lớn lại không phát ra được nửa điểm âm thanh trong lòng bọn họ lâm huyền đã không còn là một cái p h à m nhân mà là một tôn cao cao tại thượng khống chế sinh tử thần linh nó mạnh mẽ cùng thần bí viễn siêu bọn hắn tưởng tượng lâm huyền mắt sáng như đuốc quan sát chiến trường trên thân phát ra hỗn độn chi lực phảng phất thực chất hóa sương mù đem hắn toàn thân q u a n quẩn hiện lộ rõ ràng không gì sánh được k i nghiêm hắn c h ầ m rãi mở miệng âm thanh trầm thấp lại mang theo không thể nghi ngờ khí thế b ằ n g bạc như trông lớn vang vọng t ứ phương đại quân nghe lệnh s a n bằng đế đô hoàng cung bắt sống võ thương lan một cái đều không cho b ô n g tha rết. rết rết rết lâm huyền dưới chướng ức vạn đại quân cùng kêu lên hưởng ứng tiếng gầm rời núi lấp biển chấn động đến thiên địa cũng vì đó run dậy sơn hải c h ấ n ngục vệ môn nâng lên cự phủ lưới bố bên trên hỗn độn chi quang càng trói mắt bọn hắn tựa như núi cao thân thể trình tề mà di động mỗi một bước đều để đại địa vì đó rung động bước ra thật sâu dấu chân thơm biên nghịch lân, quang thịnh, lân phiến ló bọn hắn như là một cỗ tới từ địa ngục bão lôi cuốn lấy vô tận khí tức hủy diệt không kịp chờ đợi muốn đem đế đô bao phủ huyễn mộng mê tung lựu đám binh sĩ trong tay pháp khí quang mang x e n kẽ hư hảo phù văn trên không trung lấp lóe phản phất bệnh ra một tấm thông hướng không biết thần bí lười lớn bọn hắn thân ả n h tại quang mang bên trong như ẩn như hiện tùy thời chuẩn bị lấy quỷ dị khó lường thủ đoạn trợ lực trận này tiến công đại quân trùng trùng điệp điệp hướng lấy đế đô hoàng cung xuất phát những nơi đi qua bụi đất đầy trời các bay đá chạy đầy như dòng lũ sắt thép một dạc một dạng q â n đ bản thân phòng bên trong xuyên thấu qua khe cửa hoặc xong cửa sổ nơm nớp lo sợ địa quan sát lấy một màn này bọn hắn ánh mắt bên trong đã có đối với chiến tranh sợ hãi lại có đối với trận này quyền lực thay đổi hiếu kỳ cùng chờ mong mà nơi xa quan chiến chư hầu vương nhóm lúc này đã từ lúc đầu trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần nhao nhao dỉ thai thì thầm tiếng nghị luận liên tiếp đây lâm huyền thật muốn sửa đế quốc lịch sử một vị chư hầu vương mặt đầy cảm khái trong mắt tràn đầy phức tạp thân sắc đã có đối với lâm huyền thực lực cường đại kính sợ lại có đối với tương lai thế cục lo lắng đúng vậy a nhị niệu bộ này đế đ võ thương lan lần này sợ là thai kiếp khó thoát một vị khác chư hầu vương chấn động vô cùng nói hắn biết do trận chiến tranh này thắng bại đem đối với toàn bộ đế quốc cách cục sinh ra nghiêng trời lệch đất ảnh hưởng nói không chừng đây là đế quốc một lần tân sinh đâu võ thương lan cùng h i ê n viên kinh thiên thống trị những năm này sớm đã để đế quốc thủng trăm n à n lỗ một vị tuổi trẻ chút chư hầu vương trong mắt lóe ra vẻ mong đợi tựa hồ đối với lâm huyền đến ôm lấy ước mơ trong phố xá dân chúng cũng đang nhiệt liệt thảo luận lấy đầu đường cuối ngõ khắp nơi đều là mọi người xì xào bà tán lâm huyền thái tử thật muốn đánh vào hoàng cung lần này có thể có nhìn một người trẻ tuổi mặt đầy hưng phấn trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang phản phất sắp chứng kiến một trận kinh thiên động địa đại sự đúng vậy à nghe nói lâm huyền tướng quân năm đó c h ấ n thủ quỷ uyên lập xuống chiến công hiển hách bây giờ trở về nói không chừng có thể cho chúng ta bách tính mang đến ngày tốt lành một vị lão giả vớt râu trong mắt tràn đầy trở mong trong lòng hắn trải qua thời gian dài đối với hòa bình cùng an ổn sinh hoạt khát vọng tựa hồ rốt cuộc có thực hiện hy vọng bất quá đây hoàng cung bên trong những người kia ngày bình thường là mưa làm ư a l à gió lần này có thể gặp báo ứng một vị phụ nhân trong mắt mang theo một tia kho ý nhớ tới ngày bình thường những cái kia đáng quyền quý ức hiếp trong lòng không khỏi dâng lên một trận hạ giận cảm giác tất cả mọi người đều con mắt chăm chú đi theo chi t i a xuất phát đại quân trong lòng tràn đầy t r ờ mong bọn hắn đều hiểu một trận chiến này đem quyết định đế quốc tương lai đi hướng vô luận là huy hoàng vẫn là trầm luân đều tại trận này tiến công bên trong toàn bộ thế giới phản phất đều nín thở chờ đợi trận này cuối cùng quyết đấu kết quả sáu võ thương lan hoảng hốt chạy vừa địa trốn về hoàng cúng sợi tóc lộn xộn áo bảo nhiễm lấy bùi đất nơi nào còn có nửa phần ngày bình thường nữ đế uy nghiêm bước vào cái kia quen thuộc cung hiên viên c u n g ở đâu âm thanh tại chống trải trong cung điện quanh quẩn mang theo vô tận kinh hoàng cùng sợ hãi hiên viên không vội vàng chạy đến nhìn thấy m â u thân như vậy bộ dáng t r ậ t vật trong lòng căng thẳng vội hỏi m â u thân đến tột u cùng phát sinh trệ gì võ thương lan hốc mắt p h í m hồng âm thanh run dậy lấy đem hiên viên kinh thiên chiến bại bị lâm huyền biến thành á c q u y ệ n cùng lâm huyền đại quân sắp công tới sự t ì n h một mạch nói ra hiên viên không nghe nói phụ thân thảm tao như thế vận rùi hai mắt trong nháy mắt chừng tròn xoe khắp khuôn mặt là khó có thể tin ngay sau đó phẫn nộ như mánh liệt như thủy triều đem hắm bao phủ hắn khuôn mặt bởi vì ph đốt ngón tay t r ắ n g bệnh lâm huyền hắn dám như thế ta nhất định phải đem hắn chém thành m u ô n mảnh vì phụ thân báo thủ võ thương lan lòng nóng như lửa đốt một phát bắt được hiên viên khung cánh tay đau khổ cầu thần con a lâm huyền quá mức cường đại chúng ta không phải hắn đối thủ ngươi tranh thủ thời gian mang theo thân tín thoát đi lưu được núi xanh không sợ không có c ử i đốt hiên viên khung lại bỗng nhiên hất ra mẫu thân tay ánh mắt bên trong tràn đầy quyết tuyệt cùng điên cuồng không mẫu thân ta thân là đế quốc hoàng tử có thể nào lâm trận bỏ chạy ta muốn dẫn đầu ta kim n ô vệ đi chiếu cố đây lâm huyền cho hắn biết ta hiên viên khung không phải dễ chê ơ d h ắ n quay người n bước h a n h chỉ h mà rời đi, chỉ để lại để võ t ư ơ n g l ngày tại chỗ khóc r ò n ròng. Hiên viên khung đi v o trong võ vạn vệ, đài, đế hàng à cái kia sắp hàng chỉnh tề 100 đế quốc kim hiểu tin. nhìn chỉnh nô lòng dâng lên một cô không hiểu tự tin. Những n qua quốc cô sắp tệ một tự kim nô vệ thân mang hoa lệ mà kiên cố áo giáp màu và nóng tại ánh nắng chiếu dọi xuống lóe ra trói mắt qua mang trường thương trong tay như rừng uy phong lấm lấm bọn họ đều là đế quốc tỉ mỉ chọn lựa nghiêm ngặt huấn luyện tinh nhuệ t h n g nhiều lần theo hiên viên không tham dự đủ loại gánh điện cùng quy mô nhỏ chiến sự trong mắt hắn đây là một chi không gì không phá thiết quân các huynh đệ mang theo s ụ p sôi cảm xúc lâm huyền cái k i ê n lịch tặc giết hại chúng ta hoàng đế nhục ta hoàng thất tôn nghiêm hôm nay chúng ta muốn để hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới theo ta xuất trình g i ế t g i ế t g i ế t g i ế t một trăm vạn kim nô vệ cùng kêu lên hô to tiếng gầm cuốn cuộn chấn động đến trên giáo trường cờ xí mạnh mạnh rung động h i ê n viên khung một ngựa đi đầu xuất lĩnh lấy trùng trùng điệp điệp kim nô vệ hướng đến đế đô cổng xuất phát trên đường đi tiếng vó ngựa tiếng bước chân đan vào một chỗ nâng lên đẩy trời bụi đất khi thế nhìn như khóng đạt đặt đến đế đô c ổ n thì bọn hắn vừa vặn cùng lâm huyền đại quân đối diện đ lâm huyền ngồi ngay ngắn ở đó xung quanh thân thiêu đốt hỗn độn chi h ỏ a cự mã bên trên tựa như một tòa nguy ngang ngọn núi tản ra làm cho người sợ hãi khí t ứ c phía sau hắn ước vạn đại quân như màu đen thủy triều vô biên vô hạn mỗi một tên lính đều tản ra cường đại chiến ý cỗ này chiến ý hội tụ vào một chỗ tạo thành một cỗ so báo tắp càng cường đại lực lượng phản p h ấ t muốn đem thế gian tất cả quy tắc đều một lần nữa s ử a năm Đó đệ, S, sẽ các chúng chẳng chốc huynh thuyết quyển tiểu này mấy ta điểm ta tác giả ảnh chân dung liền có thể vào xem tên sách gọi là vượt quá giới hạn còn diện ta toàn tộc ta thành ma ngươi sợ cái gì cầu hùng hộ bốn chương một trăm linh sáu được ăn cả ngã về không võ minh nguyệt cuối cùng điên c n g ba chương một trăm linh sáu được ăn cả ngã về không võ minh nguyệt cuối cùng điên c n g ba hiên viên không nhìn đến lâm huyền trong mắt phun ra phẫn nộ hòa diễm trường thương trong tay một chỉ quát lớn lâm huyền ngươi đây nghịch tặc hôm nay chính là ngươi t ử kỷ ta muốn vị phụ hoàng ta báo thủ đưa ngươi thiên đao và quả lâm huyền thần sắc bình tĩnh nếp miệng lên một vệt nhàn nhạt, nhạt cười lạnh nụ cười kia phảng phất có thể xem thấu thế gian tất cả hư hảo lộ ra vô tận kinh nghiệt h i ê n viên c u n g ngươi bất quá là cái bị làm hư phế vận cũng dám ở trước mặt ta kêu gào hôm nay các ngươi phụ tử tội n g h i ệ t đều để cho ngươi đến hoạt lại h i ê n viên c u n g giận quá thành cười thử nói khoác không biết ngượng nhìn ta hôm nay như thế nào đưa ngươi chém ở dưới ngựa dứt lời hắn vung vẩy trường thương thôi động chiến mã dẫn đầu hướng đến lâm huyền phong đi phía sau hắn kim lô vệ thấy thế cũng n g o nhao, nhao kêu gào như mãnh liệt như thủy chiều theo sát phía sau lâm huyền thấy thế không chút hoang、mang. chậm rãi nâng tay phải lên lòng bàn tay hướng lên một đoàn hỗn độn chi lực tại lòng bàn tay cấp tốc hương tụ đây đ o à n hỗn độn chi lực giống như lúc vũ trụ mới sơ khai nguyên thủy vật chất t ả n ra thần bí mà cường đại khí thức quan g mang thời gian lập lòe ẩn ẩn có tinh thần lấp lóe vũ trụ vận chuyển cảnh tượng hiện hiện trong đó theo lâm huyền nhẹ nhàng vung tay lên hỗn độn chi lực trong nháy mắt hóa thành vô số đạo hỗn độn xạ tuyến như là từng vòng liệt nhật bắn ra quan mang hướng đến kim ngô vệ vào tới aa kim ngô vệ nhóm chỉ cảm thấy một cố vô pháp kháng cự lực lượng đập vào mặt bọn h ạ nào giáp màu vàng nóng tại trong nháy mắt bị suy thủng thân thể cũng bị cường đại lực lượng xé thành mảnh nhỏ hóa thành từng đám từng đám hết u y vụ vẹn vẹn vừa đối mặt xông lên phía trước nhất mấy ngàn tên kim n ô vệ liền tan thành mây khói biến mất vô tung vô ảnh hiên v i ê n k h u n g mắt thấy một màn này trong lòng kinh hãi trên mặt phách l ố i trong nháy mắt biến mất thay vào đó là thật sâu sợ hãi nhưng hắn giờ phút này đã đâm lao phải theo lao chỉ có thể kiên trì tiếp tục hướng hắn cắn răng đem toàn thân linh lực hội tụ ở trường thương bên trên thì c h u ể n ra bản thân đắc ý nhất thư pháp thương ảnh trung điệp như là một đoán n rộ từ vòng chi hoa hướng đến lâm huyền công tới tay t r á i nhẹ n h à n g viên u n g một, trên, lẻ, một lượng, khung độn h trường n t thương đâm vào hộ thuẫn bên trên phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang giống như trông lớn vang lên cường đại lực phản chấn đem hăn chấn động đến cánh tay run lên miệng hổ nứt ra cả người kém chút từ trên ngựa ngã xuống mà lúc này lâm huyền sau l ư n g đại quân bắt đầu hành động sơn hải c h ấ n ngục vệ môn bước đến nặng nề như bước như là từng tòa di động ngọn núi hướng đến kim ngô vệ áp đi trong tay bọn họ cự phủ lóe ra màu đen qua n g mang mỗi một lần vung lên đều mang theo một trận c u n c phong đem xung quanh không khí đều vỡ ra đến kim nô vệ nhóm tại trước mặt bọn hắn như là nhỏ yếu sâu k i ế n bị dễ dàng quét ngã lưới bữa lướt qua huyết đ ụ c văng tung tóe thâm viên lịch lân quân tắc như quỷ mị xuyên qua tại kim nô vệ trong trận ranh bọn hắn toàn thân tản ra thần bí hào quang màu tím quang mang bên trong lần ẩn có màu đen lần phiên l ấ p lóe mỗi một cái thâm viên lịch lân quân sĩ binh vũ khí trong tay đều ẩn chứa đặc biệt thâm viên trí lực lực lượng này có thể ăn mòn tất cả vô luận là kiên cố nguyễn mộng mê tung lữ đám binh sĩ cũng thi triển lên huyết thuật trong lúc nhất thời kim ngô vệ trong trận doanh huyễn tượng mọc thành bụi có binh sĩ nhìn đến mình thân ở một cái biển máu bên trong vô số hoan hồn hướng hắn lấy mạng dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất có binh sĩ tắt nhìn đến mình đồng bọn đột nhiên biến thành giữ tợn quái vật chém giết lẫn nhau đứng lên toàn bộ kim ngô vệ trận doanh lâm vào hỗn loạn tưng bừng tại lâm huyền đại quân cường đại thế công giới h i ê n viên không một trăm vạn kim nô vệ cấp tốc sụp đổ dễ dàng sụp đổ ngắn ngủi nửa c a n h giờ chiến trường bên trên liền thây chất đầy đồng máu chạy thành sông kim ngô vệ nhóm tử thương thảm trọng còn lại binh sĩ nhao nhao đánh tơi bời chạy trốn từ phía h i ê n viên không ngơ ngác nhìn trước mắt thảm trạng trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi hắn làm sao cũng không dám tin tưởng mình vẫn lấy làm kiêu n ạ o kim nô vệ càng như thế không chịu nổi một kích hắn nhìn qua lâm huyền ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng cầu khẩn không điều đó không có khả năng ngươi ngươi đến cùng là người hay quỷ lâm huyền lạnh lùng nhìn đến nhân viên cung trong mắt không có chút nào thương hại. Hiên viên khung, đây hết thể đều là ngươi cùng người nhà ngươi tội n g h i ệ t bố trí hôm nay bất quá là ngươi nên được trừng phạt dứt lời lâm huyền có chút đưa tay một đạo hỗn độn chi lực hướng đến hiên viên k h u n g vào tới đem hắn một mực trói buộc không thể động đậy một màn này để xung quanh quan chiến thế lực khắp nơi triệt để khiếp sợ bọn hắn vốn cho là hiên viên khung kim nô vệ mặc dù không nhất định có thể chiến thắng lâm huyền nhưng chí ít có thể ngăn cản một trận thật không nghĩ đến càng như thế dễ dàng bị đánh bại lâm huyền thể hiện ra thực lực đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ để bọn hắn đối với cái này đã từng tiền triều thái tử bây giờ cường giả tuyệt thế tràn đầy lâm huyền ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú bị hỗn độn chi lực trói buộc không thể động đậy hiên viên cung toàn thân hỗn độn chi khí như mánh liệt nội trào tùy ý quần quận hiện lộ rõ ràng hắn không thể lay động cường đại cùng u y n g h i ê m hắn chậm rãi giơ tay lên trong lòng bàn tay hỗn độn chi lực lại lần nữa ngưng tụ c ố lực lượng này tản ra thần bí mà cổ lao khí tức phảng phất gánh chịu lấy vũ trụ đạn sinh ban đầu trật tự cùng hỗn loạn quan g mang thời gian lập lòe phù văn như ẩn như hiện giống như như nói không thể nói nói cổ lao bí mật hiên viên cung ngươi, ngươi tội kêu ác, ác tội lỗi trồng chất hôm nay liền để ngơi lấy bộ này không bằng heo chó bộ dáng. cho các ngươi tội nghiệt trả giá đắt vĩnh thế làm nô nhận hết tra tấn lâm huyền âm thanh lạnh leo thấu xương phản phất đến từ c ử u ưu địa ngục tuyên án ở trong thiên địa quanh quẩn thật lâu không dứt. theo lâm huyền tiếng nói vừa ra trong tay hỗn độn chi lực như thoát cương ngựa hoang lao nhanh mà ra trong nháy mắt đem hiên viên k h u n g b à o phủ trong đó cái kia hỗn độn chi lực như có sinh mệnh đồng dạng cấp tốc quấn quanh ăn mòn hiên viên k h u n g thân thể chỉ thấy hiên viên k h u n g thân thể bắt đầu kịch liệt vặt mẹo biến hình xương cốt phát ra ken két giòn vang làn da dần dần trở nên thô g á p đen kịp mọc ra một tầm vừa cứng vừa dài lông heo nguyên bản thẳng tắ Đầu cũng gấp kịch biến gấp hóa, lâm huyền i vung tay lên một đạo hảo quan g ngút trời mà lên mang theo n h ê n viên k h u n g biến thành heo nô tin tức lấy một loại siêu việt thời không tốc độ trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ thế giới vô luận là xa cuối chân trời thần bí quốc độ vẫn là ẩn nấp tại rừng sâu núi thảm cổ lao muôn phái vô luận là trong đô thị phồn hoa quan to hiền quý vẫn là vắng vẻ trong thôn làng phổ thông b á c h tính đều tại cùng một thời gian biết được đây chấn động lay động tính tin tức trong lúc nhất thời thiên hạ chấn động chư hầu vương nhóm càng là kinh ngạc đến không ngậm m i ệ n g được nhao n h a u sôi trào đây đây quả thực là thiên phương dạ đàm đường đương đế quốc thái tử lại bị biến thành một con lợn lâm huyền thủ đoạn cũng quá tàn nhẫn quá kinh khủng một vị chư hầu vương mặt đầy khiếp sợ âm thanh bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ trong tay chảy đến rượu len k e n một tiếng rất xuống đất rơi vỡ nát lại không hề hay biết trong lòng hắn h i ê n viên không mặc dù kêu căng ương l n h nhưng dù sao thân phận tuân quý là đế quốc tương lai người thừa kế bây giờ lại rơi đến kết cục như thế thật là khiến người khó mà tiếp nhận đúng vậy à lâm huyền cử động lần này không thể nghi ngờ là tại hướng toàn bộ đế quốc tuyên cáo hắn tuyệt đối quyền uy thủ đoạn này không chỉ có chấn n h ế p đ ị c h nhân cũng cho chúng ta những n à y chư hầu vương không thể không một lần nữa xem kỹ mình g ặ p trường một vị khác chư hầu vương cao mày vẻ mặt nghiêm túc trong mắt để lộ ra thật sâu kinh ngạc hắn biết rõ lâm huyền thể hiện ra thực lực cường đại cùng quả quyết thủ đoạn đã triệt để phá vỡ vốn có quyền lực cân bằng tương lai thế cục trở nên càng thêm khó để phân biệt lâm huyền đây là đang giết gà dọa khỉ h hiên viên không bất quá là cái bắt đầu nếu là chúng ta ai dám cùng người hắn đối nghịch chỉ sợ cũng phải rơi vào đồng dạng hạ tràng một vị đao mưu túc trí chư hầu vương khẽ vớt sợi dâu trong mắt l ó e lên một tia k h ô n khéo cùng cẩn thận hắn hiểu được lâm huyền hành vi này không chỉ là đối với hiên viên gia tộc trả thù càng là đối với tất cả tiềm ẩn phản đối thế lực cảnh cáo tại đây thay đổi bất ngờ dưới cuộc thế nhất định phải cẩn thận làm việc nếu không chắc chắn dẫn lửa t i ê u thân đây lâm huyền quả nhiên là cường giả tuyệt thế có thể đem đế quốc thái tử đùa bỡn trong lòng bàn tay phần này thực lực cùng quyết đoán làm cho người không thể không thiên hạ này thật muốn đổi họ một vị tuổi trẻ chư hầu vương trong mắt lóe ra hưng phấn cùng chờ mong qua mang đối với hắn mà nói lâm huyền quật khởi có lẽ mang ý nghĩa một cái tân thời đại sắp xảy ra tràn đầy vô hạn kỳ nộ cùng khả năng chư hầu vương nhóm ngươi một lời ta một câu nghị luận ở mỹ mỗi người trên mặt đều viết đầy khiếp sợ cùng rung động lâm huyền đem hiên viên khung biến thành heo cũng tuyên bố hắn vĩnh thế làm nâu cử động như là một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặc hồ kích thích ngàn cơn sóng tại toàn bộ thế giới nhấc lên sóng to gió lớn làm cho tất cả mọi người đều khắc sâu nhận thức đến vị này đã từng tiền triệu thá bây giờ đã trở thành một cái đủ để sửa lịch sử chúa tể thiên hạ vận mệnh siêu cấp cường giả hắn mỗi một cái cử động đều đem đối với tương lai thế cục sinh ra sâu xa ảnh hưởng bốn lâm huyền đứng tại đế đô thành trên cửa toàn thân hỗn độn chi lực bành trướng mãnh liệt áo bào mạnh mẽ rung động hắn quan sát dưới trướng ứ c vạn đại quân ánh mắt bên trong lộ ra kiên quyết cùng l á n h gốc trầm giọng nói đại quân nghe lệnh san bằng hoàng cùng phàm là có ngoan cấu ngạnh khán giả giết không tha âm thanh phản phất quần quận lôi đình ở trong thiên địa quân chấn động đến tất cả mọi người màng nhi đau nhức giết giết giết đáp lại hắn là giống như là biển gầm lâm huyền đại quân như là một cỗ không thể ngăn cản dòng lũ s á t thép hướng đến hoàng cung phương hướng trùng trùng điệp điệp điệu trào lên mà đi sơn hải trấn ngục vệ môn đi tại phía trước nhất bọn hắn cao lớn như sơn nhạc thân thể mỗi phóng ra một bước đại điệu cũng vì đó rung động trong tay to lớn chiến phủ lóe ra màu đen q u a n mang trong vầng hào quang ẩn chứa vô tận c h ấ n áp chi lực phản phất có thể đem thế gian tất cả tà ác đều ép vì bờ mịt thâm liên lịch lân quân theo sát phía sau bọn hắn toàn thân tản ra thần bí hào quang màu tím như là một đám tới từ địa ngục ma thần mang theo hủy diệt khí tức những nơi đi qua không h u y ễ n mộng mê tung lữ thì tại đại quân bên trong như ẩn như hiện bọn hắn thi triển huyết thuật để xung quanh không gian vạn b ẹ o biến ả o vô số hư hạo cảnh tượng tại đại quân xung quanh hiện hiện khi thì xuất hiện khủng bố cự thú khi thì lại hóa thành mỹ lệ tiên cảnh khó phân thần giả để cho địch nhân ý chí tại hư thực giữa không ngừng dãy ruộng trước hoàng cung bọn thủ vệ nhìn đến đây giống như thủy triều v ọ t tới đại quân sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy bọn hắn mặc dù biết rõ bản thân đối mặt là một trận gần như không có khả năng thắng lợi chiến đấu nhưng thân là hoàng cung thủ vệ chỗ chức trách bọn hắn vẫn là kiên trì bọn hắn chống cự tại lâm huyền đại quân cường đại thế công trước mặt lộ ra như thế không có ý nghĩa sơn hải c h ấ n n g ụ c vệ môn cơ chính phủ như chém dưa thái rau đem bọn thủ vệ bầu ngã xuống đất huyết quang vang khắp nơi tiếng kêu thảm thiết liên tiếp thâm viên lịch lân quân tắc lợi dụng bọn hắn đặc biệt thâm viên chi lực đem những thủ vệ kia thân thể ăn mòn để bọn hắn tại trong thống khổ chậm rái chết đi h u y ế n mộng mê tung lữ tắc để bọn thủ vệ lâm vào vô tận huyễn thuật bên trong tự giết lẫn nhau hôn loạn không chịu nổi đại quân một đường thế như chẻ tre rất nhanh liền đánh vào hàng cung nội bộ hoàng cung bên trong đám thị vệ nhao nhao phun lên đến đây ý đồ ngăn cản đại quân bước chân nhưng bọn hắn cố gắng đều như là t r ầ u t r â u đa xe lâm huyền đám binh sĩ như là điên cuồng mánh thú đối với những cái kia ngoan cố người chống cự triển khai vô tình đổ sát cung điện bên trong vàng son lộng lấy trang trí bị máu tươi nhiễm đỏ tinh mỹ đồ sứ chân quý tranh chữ trong lúc hỗn loạn bị nện đến vỡ nát khắp nơi đều là thi thể cùng chân cụt tay đ ứ t trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi để cho người ta vườn muốn mà lúc này tại hoàng cung chỗ sâu thần cung bên trong võng lan một thân một mình trong góc nàng nguyên bản cao quý lãnh diễm khuôn mặt giờ phút này trở nên vặn mẹo dữ tợn nàng điên cuồng mà mắn to lâm huyền ngươi cái này đáng chết đ ị c h tặc ta võ thương lan cùng ngươi không đội trời c h u n g ngươi dám như thế đối với ta ta nhất định phải để ngươi chết không yên lành nàng âm thanh tại chống t r ả i thần cung bên trong quanh quẩn lại có vẻ như thế bất lực võ thương lan biết rõ mình bây giờ đã lâm vào t u y ệ t cảnh nếu không khai thác thủ đoạn cực đoan chắc chắn mất mạng nơi này đột nhiên nàng ánh mắt bên trong lóe qua một tia quyết tuyệt nàng đột nhiên đứng dậy đôi tay cấp tốc kết tấn trong miệm nói lầm bầm theo nàng động tác, thần cung trên mặt đất pháp theo r ậ n từ v chú ngữ phủ ngâm tụng thần cung trên vách tường bắt đầu hiện ra một vài bức cổ lao hình ảnh hình ảnh bên trong là vô thượng hồng nông tiên giới đủ loại cảnh tượng có nguy nga tiên sơn lao nhanh tiên hà còn có cường đại tiên nhân tại đám mây bay lượn chương một trăm linh bảy võ minh nguyện xin giúp đỡ đế cơ lão tổ Trước võ Minh n g u y ệ thương xin giúp đỡ đế cơ láo tổ. Đế cơ cơ láo láo tổ. tổ, ta t võ、thương、lan hôm nay than â Lâm, n cảnh, khẩn cầu Ngài Hàng ở tuyệt t cầu cho m ư ợ lực lượng, chu s á thở lâm u y ề n hận. Thương Lan than vì võ Võ ta thủ t ra rửa báo h khóc lóc điệu la lên cái chán hiện đầy mồ hôi thân thể bởi vì dùng sức quá độ mà run nhẹ nhẹ p h á p trận bên trong quan g mang càng ngày càng mạnh dần dần tạo thành một cái to lớn vòng xoáy vòng xoáy bên trong lần l ẩn có một thân ảnh hiện hiện võ thương lan thấy thế trong mắt dấy lên một tia hy vọng nàng càng thêm ra sức niệm chú n ữ đôi tay càng không ngừng biến đổi ấ quyết rốt cuộc cái thân ảnh tia từ vòng xoáy bên trong chậm rãi đi ra chính là v ô thượng hồng mông tiên giới đế cơ lão tổ đế cơ lão tổ thân mang một bộ màu trắng tiên bảo tay áo đ ồ n g b ề n khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng lại lộ ra một c ố băng lanh khí tức nàng ánh mắt bên trong tràn đầy vinh nghiêm p h ả n phất có thể xem thấu thế gian tất cả võ thương lan ngươi lại dám đánh nhớ ta t h à n h tu nếu không có xem ở ngươi võ gia cùng ta có chút nguồn gốc hôm nay liền muốn đưa ngươi đ â y sâu kiến đặt bỏ đế cơ lão tổ âm thanh lạnh lùng mà linh hoạt như cùng đi từ cựu thiên bên trên để cho người ta nghe sinh lòng kính sợ võ thương lan vội vàng quỳ xuống đất dập đầu như g i tỏi têu khóc nói đế cơ lão tổ cầu ngài ma lâm huyền cái k i ê m lịch tặc giết trượng phu ta đem nhi tử ta biến thành heo còn như toan san bằng ta võ r a cầu ngài lòng từ bi chu sát này tặc ta võ r a nguyện vì ngài làm trâu làm ngựa vinh cảm giác ngài đại ân đại đức đế cơ lão tổ khe n h ư mày trong mắt lóe lên một tia không vui nhưng nhìn đến võ thương lan thê thảm như thế bộ dáng lại nhớ tới võ r a ngày xưa ân tình cuối cùng vẫn thở dài nói thôi hôm nay liền giúp ngươi lần này lâm huyền nếu thật có như thế năng lực cũng là đáng giá ta xuất thủ chiều cố dứt lời đế cơ lão tổ toàn thân tiên lực p h o n trào hóa thành một đạo quan mang dung nhập võ thương lan thân thể võ thương lan chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tràn vào thể nội nàng thân thể trong nháy mắt bị tiên lực tràn ngập nguyên bản suy yếu thân thể trở nên tràn đầy lực lượng nàng chậm rãi đứng d ậ y ánh mắt bên trong lóe ra lạnh leo sắc ý giờ phút này nàng đã không còn là cái kia thất kinh võ thương lan mà là nắm giữ đế cơ lão tổ bộ phận lực lượng cường đại tồn tại nàng phóng ra bước chân hướng đến thần cung bên ngoài đi đến trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là đem lâm huyền chém thành môn mảnh vì chính mình cùng người nhà báo thù dựa hận võ thương lan bước ra thần cung toàn thân quanh quẩn lấy đế cơ lão tổ tiên lực khi thế đột nhiên kéo lên nguyên bản bối rối đôi mắt giờ phút này thiêu đốt lên báo thủ hòa diễm hung tận nhìn chằm chằm cách đó không xa lâm huyền nàng sợi tóc của vũ tay á o bay phất phới tựa như đến từ viễn cổ ma thần mang theo hủy thiên diệt địa khí thế lâm huyền n g ư ơ i l y người tặc hôm nay chính là n g ư ơ i tử kỳ ta muốn đem ngươi rút gân lột ra vì ta chết đi trượt phu biến thành x u ấ t sinh nhi t ử báo thủ võ thương lan khản cả giọng địa g ầ m thét âm thanh phản g phất quần quận lôi đình tại cung điện ở giữa quanh quẩn tràn đầy oán độc cùng không cấm lòng lâm huyền thần sắc lạnh lùng n ư ờ i tại thiêu đốt hỗn độn chi hòa cự mã Ánh m ắ trong bên t tràn đ chốc lát thiên địa biến sắc nguyên bản sáng sủa bầu trời trong nháy mắt bị màu mực mây đen che đậy mây đen quần quận va và chạm vào nhau ẩn ẩn có cổ lao tiếng gầm gừ tổng vấn tầng chỗ sâu chuyển đến ngay sau đó một đạo to bằng vại nước màu tím lôi đỉnh lôi quấn lấy vô tận lực lượng hủy diện ẩm vang đánh xuống những nơi đi qua không gian như phá toái lưu ly nước t o á t ra từng đạo đen k ị t khẽ hở tản mát ra làm cho người sợ hãi khí t ứ c trực tiếp hướng đến lâm huyền đánh tới lâm huyền t h ấ y thế không chút hoang mang thử lạnh một tiếng tay phải hắn nhẹ nhàng nâng lên lòng bàn tay hướng lên trên một đoàn hỗn độn chi lực tại lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ đây đoàn hỗn độn chi lực phản phất lúc vũ trụ mới sơ khai hồng mông từ khí tản ra thần bí mà cường đại khí t ứ c quan mang thời gian lập lọe ẩn ẩn có nhật nguyện t theo lâm huyền nhẹ nhàng vung tay lên hỗn độn chi lực trong nháy mắt hóa thành một mặt to lớn hỗn độn h ộ thuẫn lơ lửng tại trước người hắn hộ thuẫn bên trên phù văn lấp lóe mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa vũ trụ trí lý cùng lực lượng phản phất tại nói ra lấy khai thiên tích địa đến nay tăng thương biến đổi lớn màu tím lôi đình nặng nề mà đánh vào hỗn độn hộ thuẫn bên trên trong chốc lát quan g mang vào trượng manh liệt năng lượng ba động lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía điên quân k h u ế c tán cố năng lượng này ba động mạnh mẽ viễn siêu đám người tưởng tượng phản phất một trận cấp bậc vũ trụ nổ lớn xung quanh cung điện tại cố lực lượng này trùng kích vào trong nháy mắt nhưng mà làm cho người khiếp sợ là tại đây khủng bố trùng kích vào lâm huyền hôn độn hộ thuẫn lại vững như bàn thạch không nhúc nhích tí nào cái kia màu tím lôi đình lực lượng mặc dù cường đại nhưng tại hôn độn hộ thuẫn trước mặt lại như là đã đá chìm đáy biển bị dễ dàng hóa giải lâm huyền ngồi tại lưng ngựa bên trên thân xác bình tĩnh ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ siêu thoát vạn vật lạnh nhạt phảng phất trước mắt đầy đủ để hủy diệt thế giới lực lượng trong mắt hắn bất quá là một trận không có ý nghĩa gió nhẹ võ thương lan nhìn đến một màn này trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh liền bị phẫn nộ thay thế nàng khét kêu một tiếng đôi tay lần nữa kết ấn toàn thân tiên lực điền cùng vận chuyển trên thân màu trắng tiên bảo bay phất phới phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cỗ này cường đại lực lượng x é rách chỉ thấy trước người nàng không gian chậm rãi vận mẹo một cái to lớn tiên trận chậm rãi hiện hiện bên trong tiên trận vô số màu vàng phù văn lấp lóe lưu truyền đồ án bên trong lẩn lẩn có cổ lao thần thú hư ảnh hiện hiện những thần thú này ngửa mặt lên trời gào thét tản ra cường đại huy áp lâm huyền n ế m thử ta đây vô thượng hồng nông tiên trận lợi hại võ thương lan hô to một tiếng đôi tay bỗng nhiên hướng về phía trước đầy tiên trận trong nháy mắt hướng đến lâm huyền bày đi tiên trận những nơi đi qua không gian phản phất bị một cái vô hình bàn tay lớn và ặ mẹo đè ép phát ra ken k ế t tiếng vang xung quanh không khí cũng bị trong nháy mắt tranh thủ tạo thành một mảnh khu vực chân không lâm huyền cảm nhận bên trong tiên trận ẩ n chứa lực lượng cường đại ánh mắt bên trong lóe qua một tiên g ư n g trọng hắng t o à ngay thân hốn chi độn lực sau ồ n g đó một tiếng đinh thai nhức góp tiếng vang chuyển đến so trước đó lôi đình anh m i n h còn muốn vang dội mấy lần tựa như vũ trụ đạn sinh cùng hủy diệt trong nháy mắt này đồng thời phát sinh quan mang trói mắt đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng mãnh liệt năng lượng chủng kích tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy vận sóng lấy cực nhanh tốc độ hướng bốn phía k h u y ế t tán xung quanh tất cả vô luận là cung điện hải cốt lao nhanh nham tương vẫn là v ạ n vẹo không gian đều tại c ố này trùng kích vào bị tiến một bước phá hủy v ạ n vẹo toàn bộ hoàng cung nơi ở phán g phất biến thành một mảnh hỗn độn thế giới tại đây khủng bố trùng kích vào lâm huyền cùng võ thương lan thân ảnh đều bị quan g mang che giấu để cho người ta thấy không rõ tình huống rất lâu quan g mang từ từ tiêu tán chỉ thấy lâm huyền vẫn như cũ vững vàng ngồi tại lưng ngựa bên trên hỗn độn hộ thuẫn mặc dù xuất hiện một chút vết rách nhưng vẫn như cũ thủ hộ tại trước người hắn mà võ thương lan tắc sợi tóc lộ Tiên bào cũng xuất tổn mắt hiện nhiều chỗ tổn hại, kiên cũng nhưng nàng ánh mắt vẫn như cũ kiên định, nhìn bào chỗ cũ chầm chập lâm huyền ừ, có sự, quá, mới mới Hừ, cùng ó chút b võ thương lan rằng co tại phế tích bên trên bốn bể hoàn toàn tích mịch chỉ có gào thét cồn phong qua lại đổ nát thê lương ở giữa giống như đang vì trận này kinh thế chi chiến thắng thở võ thương lan sợi tóc lộn xộn vết máu lây dính nàng đã từng tôn quý khuôn mặt lại khó nén trong mắt cháy hừng hực h ậ n ý lâm huyền ngươi bất quá là cái tiền triệu dương nhiệt g hôm nay cho dù may mắn ngăn cản cũng tuyệt đối không thể toàn thân trở ra đợi t a chu sát ngươi nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho để ngươi lâm ra vong hồn vĩnh viễn không ngày yên tĩnh võ thương lan k h à n cả giọng địa gấm thét âm thanh bởi vì phẫn nộ mà vật mẹo tại chống trải chiến trường bên trên truyền g a rất xa lâm huyền ngồi ngay ngắn ở thiêu đốt hỗn độn chi hỏa cự mã trên lưng thần xác lạnh lùng phản phất một tôn tiên cổ bất biến ma thần đối với võ thương lan c h ử i rũa ngoảnh mặt làm ngơ rất lâu hắn chầm rãi mở miệng âm thanh trầm thấp lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm võ thương lan đến giờ phút này ngươi vẫn không biết hối cải thiên hạ này vốn cũng không đáp bị ngươi bậc này tâm ngoan t h ủ lạc giết hại trung lương thế hệ k h ô n g chế hôm nay chính là ngươi tội ác kết thúc nói xong lâm huyền dẫn đầu phát động công kích hắn đôi tay nhanh chóng kết ấn trong chốc lát toàn thân hỗn độn chi lực sôi trào mánh liệt như mánh liệt bi hỗn độn chi lực bên trong ẩn ẩn có cổ lão p h ù văn lấp lóe mỗi một đạo p h ù văn đều là ẩn chứa khai thiên tích địa vĩ lực phảng phất tại nói ra lấy vũ trụ đạn sinh ban đầu huyền bí ngay sau đó lâm huyền hét lớn một tiếng đôi tay bỗng nhiên đẩy về phía trước ra hỗn độn chi lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu to lớn hỗn độn thần long hỗn độn thần long dương nhanh mốt ướt toàn thân tản ra làm cho người sợ hai khí tức l o n g lân lóe ra h u quang mỗi một phiến đều rất giống có thể nghiền nát tinh thần nó đôi mắt tựa như hai vòng hỗn độn liệt nhật tản ra vô tận thôn vệ chi lực những nơi đi qua không gian bị v thần long ngửa mặt lên trời gào thét âm thanh c h ấ n khắp nơi thanh âm k i a phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn khiến người ta run sợ không thôi sau đó hướng đến võ thương lan tấn manh đánh tới võ thương lan thấy thế ánh mắt bên trong lóe qua một tia kinh hoàng nhưng rất nhanh liền bị quyết tuyệt thay thế nàng cưỡng để thể nội t i ê n lực đôi tay khiêu vũ toàn thân tiên lực điên cuồng hội tụ trước người tạo thành một mặt to lớn tiên quang hộ thuẫn hộ thuẫn bên trên tuyên k h ắ c lấy vô số màu vàng phù văn phù văn lóe ra thần thánh quan mang lẫn nhau xen lẫn lưu chuyển tạo thành một vài bức thần bí đồ án mỗi một bức đồ án đều ẩn chứa vô thượng hồng nông tiên giới cường đại pháp tắc chi lực. Lâm Huyền. ngươi cho rằng bằng này liền có thể đánh bại ta hôm nay liền để ngươi kiến thức một cái vô thượng hồng m ô n g tiên giới chân chính lực lượng võ thương lan âm thanh hô trong mắt tràn đầy đ i ê n cuồng hỗn độn thần long cùng tiên quang hộ thuận ẩm vang chạm vào nhau trong chốc lát quang mang v à trượng toàn bộ thiên địa đều bị cỗ này mánh liệt quang mang bao phủ nóng bỏng năng lượng như mánh liệt như thủy chiều hướng bốn phía k h u ế c tán to lớn tiếng nổ chấn người màng nhĩ bị đau đớn phản phất tận thế tiến đến xung quanh không gian tại cỗ lực lượng này trùng tích vào như phá toái thủy tinh nhao nhao sổ đồ hình thành từng cái to lớn không gian vòng xoáy đem xung quanh tất cả đều th từng đạo sâu không thấy đáy vết nứt như mạng nhện cấp tốc lan tràn nóng bỏng nham tương từ lòng đất phun ra ngoài n h u ộ n đỏ n ử a bầu trời nhưng mà võ thương lan tiên quang hộ t h u ẫ n tại hỗn độn thần long trùng kích vào từ từ xuất hiện vết rách theo một tiếng thanh thúy tiếng vang hộ t h u ẫ n rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng ẩm vang pha thoái hỗn độn thần long thế như t r ẻ tre tiếp tục hướng đến võ thương lan đánh tới võ thương lan sắc mặt đại biến nàng vội vàng thi triển tiên pháp ý đồ ngăn cản hỗn độn thần long công kích nhưng hỗn độn thần long lực lượng quá mức cường đại nàng chống cự lộ ra như thế không có ý nghĩa ngay tại hỗn độn thần long sắp đánh trúng võ thương lan trong nháy mắt trong cơ thể nàng đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ cường đại lực lượng đế cơ lão tổ tiên hồn c ư ơ n g ép chiếm cứ chủ đạo võ thương lan ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lánh mà thâm thúy trên thân khí tức cũng đột nhiên nhảy lên tới một cái khủng bố cảnh giới h ừ lâm huyền người đích s ắ c có chút bản sự có thể bức ta như thế bất quá hôm nay ngươi vẫn như cụ khó thoát khỏi cái chết đế cơ lão tổ âm thanh từ võ thương lan trong miệng truyền ra mang theo một loại cao cao tại thượng u y ê n g h i ê m dứt lời đế cơ lão tổ đôi tay khiêu vũ h ư không bên trong xuất hiện vô số đạo màu vàng sợi tơ. những sợi tơ này lóe ra thần bí q u a n mang mỗi một cây đều ẩn chứa cường đại t i ế t lực bọn chúng đan vào lẫn nhau trong nháy mắt tạo thành một tấm to lớn màu vàng la võng hướng đến hỗn độn thần long b a o phủ tới la võng bên trên p h ù văn lấp lóe tản mát ra một loại giam cầm vạn vật lực lượng phản g phất có thể đem thế gian tất cả đều trói buộc trong đó hỗn độn thần long bị vây ở màu vàng la vong bên trong ra sức dây ruộa nó thân thể không ngừng đụng chạm lấy la võng phát ra nặng nề tiếng vang long lân nhau nhao dụng hóa thành từng đạo hỗn độn chi quang nhưng la vong lại cứng cỏi vô cùng từ đầu đến cuối không có vỡ tan lâm Huyền nhìn đến một màn này, ánh mắt bên trong lóe qua một tiếng ngưng trọng hắn biết do đế cơ láo tổ cường đại nếu không dùng ra toàn lực hôm nay chỉ sợ khó mà thủ thắng thế là hắn hít sâu một hơi đem thể nội hôn đồn chi lực vận chuyển tới cực hạ trong chốc lát hắn thân thể bị một tầng nồng đậm hôn đồn chi khí bao vây cả người phảng phất cùng hôn đồn hòa làm một thể đế cơ lao tổ hôm nay ta liền muốn để ngươi biết thiên hạ này không phải ngươi có thể tùy ý khống chế lâm huyền hét lớn một tiếng đôi tay kết xuất một cái kỳ dị ấn quyết c h ư n một trăm linh tám đại kết cục c h ư n một trăm linh tám đại kết cục võ minh nguyên tốt theo ấn quyết hoàn thành lâm huyền toàn thân hỗn độn chi lực phát sinh kinh người biến hóa hỗn độn chi lực bắt đầu điên cùng xoay trọn tạo thành một cái to lớn hỗn độn lỗ đen lỗ đen tản ra vô tận thôn vệ chi lực xung quanh không gian linh khí thậm chí thời gian lưu động đều bị nó v ặ t mẹo thôn vệ hỗn độn thần long tại lỗ đen dẫn dắt d ư ớ i lại chậm rãi dung nhập trong đó cùng lỗ đen h ò a làm một thể ngay sau đó lâm huyền đôi tay bỗng nhiên hướng về phía trước đầy hỗn độn lỗ đen hướng đến đế cơ lão tổ khống chế võ thương làn phi tốc vào tới lỗ đen những nơi đi qua không gian bị triệt để vạt mẹo tạo thành một cái to lớn màu đen thông đ p h ả n p h ấ t kết nối lấy vô tận tâm viên đế cơ lão tổ nhìn đến hỗn độn lỗ đen sắc mặt hơi đổi một chút nàng cảm nhận được trong lỗ đen ẩn chứa khủng bố lực lượng đó là một loại siêu việt nàng nhận biết lực lượng phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đ ề u hóa thành hư không nhưng nàng thân là vô thượng hồng mông tiên giới cờ ư n giả g sao lại tùy tiện lùi bước ừ điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang đế cơ lão tổ hư lạnh một tiếng đôi tay nhanh chóng khiêu vũ màu vàng la vong trong nháy mắt bành trướng đưa nàng cùng võ thương lan chăm chú bảo hộ ở trong đó đồng thời trong miệm nàng nói lẩm bẩm thi triển vô thượng tiên pháp ý đ ầ ngăn cản hỗn hỗn độn lỗ đen cùng màu vàng la vong va chạm lần nữa lần này va chạm sinh ra lực lượng so trước đó càng khủng bố hơn toàn bộ thiên địa đều tại run dày kịch liệt phảng phất sắp sụp đổ quan g mang trói mắt đến cực hạ làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng to lớn năng lượng trùng kích tạo thành từng đạo cường đại cơn bão năng lượng c u ố n sạch lấy xung quanh tất cả cung điện hài cốt bị trong nháy mắt hóa thành bột mịn đại đ ị a bị triệt để lật lên sông núi lệch vị trí dòng sông thay đổi tuyến đường tại đây khủng bố trùng kích vào màu vàng la vong từ, từ ngăn cản không nổi hỗn độn đen thôn vệ chi lực trên la vong phủ văn bắt đầu đảm đạm sợi tơ cũng một cây, tiếp một cây đế cơ lão tổ sắc mặt tái nhuận nàng tiên lực tại đây kịch liệt trong đối kháng cấp tốc tiêu hao thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ không điều đó không có khả năng ngươi tại sao có thể có cường đại như thế lực lượng đế cơ lão tổ hoảng sợ hô trong mắt tràn đầy khó có thể tin lâm huyền hư l ạ n h một tiếng gia tăng hôn đ ộ n lô đen lực lượng tại hôn đ ộ n lô đen cường đại sức cắn n u ố t dưới màu vàng la vong rốt cuộc triệt để p h á t h o á i đế cơ lão tổ tiên hồn cũng nhận trọng thương bị ép từ võ thương lan thể nội ra chỉ thấy đế cơ lão tổ tiên hồn trở nên hư ả o mà ảm đạm nàng ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng không tấm lòng lâm huyền, ngươi chờ. Ta lâm huyền n võ thương lan hữu ngươi, ngươi khí vô lực nói ra thanh em bên trong mang theo một tia bất đắc di cùng tuyệt vọng lâm huyền đi đến võ thương lan trước mặt từ trên cao nhìn xuống nhìn đến nàng trong mắt không có chút nào thương hại võ thương lan đây hết thể đều là ngươi tự làm tự chịu hôm nay chính là ngươi hoàn lại tội nghiệp thời điểm dứt lời lâm huyền đưa tay vung lên một đạo hỗn độn chi lực đem võ thương lan bào p h ủ trong đó võ thương lan tê liệt ngã xuống tại lâm huyền dưới chân đã từng cao quý lãnh diễm khuôn mặt giờ phút này hiện đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng sợi tóc lộn xộn địa rán tại trên mặt áo bào phá toái không chịu nổi đâu còn có nửa phần nữ đế b i n nghiêm nàng d ư ơ n g mắt nhìn lấy lâm huyền ánh mắt bên trong tràn đầy cầu khẩn bờ môi run r u ẩ y âm thanh mang theo tiếng khóc nước n ở lâm huyền van cầu ngươi tha cho ta đi ta biết sai ta không nên giết hại gia tộc ngươi không nên bán đích lợi quốc gia ta hối hận thật hối hận thối võ ị n h ộ thương lan thấy n cầu l ạ xin tha thứ vô dụng trong lòng càng sợ hãi thân thể run dày kịch liệt đôi tay quỷ xuống đất không ngừng dập đầu cái chán theo lâm huyền trong miệng nói lẩm bẩm hỗn độn chi quang càng trói mắt dần dần đem võ thương lan bao phủ trong đó võ thương lan chỉ cảm thấy một cố vô pháp kháng cự lực lượng đem mình bọc lấy thân thể bắt đầu không bị khống chế vạt mèo biến hình nàng phát ra thê lương kêu thảm thanh em bên trong tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng đôi tay phí công q u ơ ý đồ bắt lấy một tia hy vọng cuối cùng nhưng mà tất cả đều là phí công bất quá ngắn ngủi trong khoảnh khắc nàng thân thể đã triệt để biến thành một đầu heo mẹ bộ dáng tê liệt ngã xuống trên mặt đất、Thừ、hừ hừ địa tê ơ rốt cuộc nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói chỉ có thể dùng cái k i a tràn đầy sợ hai heo mắt nhìn qua trước mắt lâm huyền lâm huyền nhìn đến biến thành heo võ thương lan ánh mắt bên trong không có chút nào gợn sóng lạnh lùng nói ra vo thương lan đây cũng là ngươi nên được trừng phạt đời đời kích kiếp, kiếp ngươi đều phải lấy bộ dáng này vì ngươi tội nghiệp c h u tội ngay sau đó lâm huyền lấy vô thượng thần thông đem thử võ thương lan biến thành heo thân chuộc tội tin tức chuyển khắp thiên hạ trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới vì thế mà chấn động tất cả mọi người đều bị đây kinh người tin tức cả kinh gây ra như p h ố n g tin tức chuyển đến chư hầu vương nhóm trong thai lập tức s ô i t r à o đây đây quả thực là thiên phương giả đàm võ thương lan đây chính là đường đường đệ nhất trung ương đế quốc nữ đế lại bị biến thành heo lâm huyền thủ đoạn cũng quá tàn nhẫn đông hải chư hầu vương triệu hành đông n i ê n đứng người lên trong tay ly trả len keng một tiếng rất x u n đất rơi vỡ nát hắn chừng lớn hai mắt mặt đây khó có thể tin t hắn, hắn, hắn biết rõ lâm huyền thể hiện ra thực lực cùng thủ đoạn đã phá vỡ vốn có quyền lực cách cục tương lai thế cục trở nên càng thêm khó bể phân biệt sau này chúng ta làm việc nhưng phải chú ý cẩn thận hắn khẽ nhũ mày trong mắt để lộ ra một tia kinh ngạc lâm huyền đây là đang giết gà dọa khỉ a võ thương lan hạ tràng chính là cho tất cả chúng ta cảnh cáo tây hải chư hầu vương lý cản khẽ vớt sợi dâu vẻ mặt nghiêm túc hắn hiểu được lâm huyền hành vi này không chỉ có là đối với võ thương lan trả thù càng là đối với tất cả tiềm ẩn phản đối thế lực uy hiếp tại b ự c này cường giả trước mặt chúng ta nếu không muốn dẫm vào võ thương lan vết xe đổ liền phải xem xét thời thế làm ra chính xác lựa chọn đây lâm huyền quả nhiên là cường giả t u y ệ thế t có thể đem đế quốc nữ đế đùa bỡn trong lòng bàn tay phần này thực lực cùng quyết đoán làm cho người không thể khâm phục bác hải chư hầu vương chú võ trong mắt lóe da phức tạp qua mang đã có đối với lâm huyền kính sợ lại có đối với tương lai chờ mong hắn thấy lâm huyền quật khởi có lẽ mang ý nghĩa một cái tân thời đại sắp xảy ra như vậy thiên hạ này cách cục sợ là muốn triệt để sửa một vị này g bình thường điệu thấp chư hầu vương giờ phút này cũng không nhịn được mở miệng hắn ánh mắt bên trong đã có đối với hiện trạng trở mong cũng có đối với tương lai mê mang chúng ta những n à y chư hầu vương tại đây tân giới cục thế nên như thế nào tự xử còn phải hào hào suy nghĩ ừ mặc kệ như thế nào lâm huyền đã có thực lực thế này có lẽ thật có thể dẫn đầu chúng ta đi hướng tân huy hoàng một vị trẻ tuổi nóng tính chư hầu vương trong mắt lẽ ra hưng phấn qua mang hắn đối với lâm huyền thống trị tràn đầy chờ mong cho rằng đây là một cái cải biến hiện trạng cơ hội tốt chư hầu vương nhóm ngươi một lời ta một câu nghị luận ở mỹ mỗi người trên mặt đều viết đầy khiếp sợ cùng rung động lâm huyền đem võ thương lan biến thành heo cũng tuyên cáo thiên hạ cử động như là một trận động đất cấp mười tại toàn bộ thiên hạ nhấc lên kinh đảo hải lãng làm cho tất cả mọi người đều khắc sâu nhận thức đến vị này đã từng tiền triều thái tử bây giờ đã trở thành một cái đủ để sửa lịch sử chúa tể thiên hạ vận mệnh siêu cấp cực giả hắn mỗi một cái cử động đều đem đối với tương lai thế cục sinh ra sâu xa ảnh hưởng bảy chương cuối nhất, lâm huyền lâm huyền đem võ thương lan biến thành heo mẹ về sau toàn bộ thiên hạ lâm vào kịch liệt nhật nghị phô thiên cái địa nghị luận như thủy triều vào tới chư hầu vương nhóm khiếp sợ còn chưa tiểu tán lại nghe nói lâm huyền sắp đăng cơ xưng đế tý i tức càng là sôi trào nhưng mà tại lâm huyền thể hiện ra khủng bố thực lực trước mặt không người dám tùy tiện phát ra tiếng phản đối đăng cơ đại điện ngày đó đế đô một mảnh trang nghiêm túc mục nguyên bản bị chiến hỏa tàn phá bừa bãi hoàng cung tại lâm huyền dưới trướng thợ khéo tay ngày đêm đẩy nhanh tốc độ dưới rực rỡ hẳn lên cung điện ngói lưu ly tại ánh năng chiếu dọi xuống chiếu sáng giặc r quảng trường bên trên lâm huyền đám binh sĩ thân mang mới tinh khải giáp cầm trong tay sắc bén vũ khí chỉnh tề xếp hàng khí thế như hồng lâm huyền thân mang một bộ màu đen long b à o long b à o bên trên theo lên màu vàng hỗn độn cự long sinh động như thật phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đằng không mà lên hắn đầu đội vương miện vương miện bên trên khảm nạm lấy vô số viên sáng chói bảo thạch tản ra thần bí qua n mang lâm huyền bước đến trầm bổn n h ị bước từng bước một đi đến cái kia tượng trưng cho quyền lực trí cao hoàng vị hắn ánh mắt kiên định mà thâm thúy quét mắt đài bên dưới đám người trên thân tản ra một loại làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng cường đại kh hôm nay đăng cơ xưng đế từ đó thiên hạ này sẽ tại ta thống trị dưới quay về thái bình lâm huyền âm thanh vang r ộ i mà huy nghiêm trên quảng trường q u a n quẩn chuyển vào mỗi người trong thai mọi người dưới đài nhao nhao quỳ xuống đất hô to nô hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế âm thanh vang tận mây xanh rung động thiên địa lâm huyền đăng cơ về sau cấp tốc bắt đầu đối với đế quốc tiến hành quyết đ o á n cải cách hắn phế trừ võ thương lan thời kỳ siêu cao thuế nặng giảm bất bách tính gánh vác để dân chúng đến lấy nghỉ ngơi lấy lại sức hắn phát triển mạnh nông nghiệp khởi công xây dựng thủy lợi cổ vũ khai khẩn đất hoang khiến cho lương thực sản lượng tăng lên rất nhiều. Đồng thời, hắn còn nặng xem thương nghiệp phát triển giảm xuống thương thuế xây dựng con đường chạm vào các nơi giữa mậu dịch vãng lai ở trên quân sự lâm huyền đối với quân đội tiến hành nghiêm ngặt chỉnh đốn cùng huấn luyện hắn chọn lựa có tài năng tướng lĩnh để thăng quân đội sức chiến đấu hắn biết rõ chỉ có nắm giữ cường đại lực lượng quân sự mới có thể bảo vệ quốc gia hòa bình cùng ổn định đi qua một phen cố gắng lâm huyền quân đội trở thành một c h i kỷ luật nghiêm minh anh dũng thiện chiến thiết quân đối với những cái kia đã từng đi theo võ thương lan thế lực lâm huyền cũng không có đổi tận giết tuyệt hắn lấy rộng lớn ý chí tiếp nạp những cái kia nguyện ý quy thuật người hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn chân tâm ăn năn nguyện ý vì quốc gia cùng bách tính hiệu lực nên cho bọn hắn một cái cơ hội đối với những cái tia ngu xuẩn mất k hôn ý độ phản kháng thế lực lâm huyền tắc không chút lưu tình giúp cho đà kích tại lâm huyền quản lý giới đế quốc dần dần khôi phục sinh cơ cùng phường linh dân chúng an cư lạc nghiệp sinh hoạt giàu có đối với lâm huyền cảm ơ n mang nước các nơi chư hầu vương nhóm cũng tại lâm huyền uy hiếp cùng lôi kéo chính sách giới nhao nhao biểu thị thuần phục nhưng mà lâm huyền cũng không có vì vậy mà thỏa mãn hắn biết rõ thiên hạ chi lớn còn có rất nhiều nơi cần hắn đi quản lý còn có rất nhiều bách tính cần hắn đi cứu vớt hắn đưa ánh mắt về phía phương xa bắt đầu lập mưu càng lớn bản kế hoạch tại đế quốc biên cảnh thường xuyên có ngoại địch q u á y nhiễu lâm huyền quyết định tự mình dẫn quân xuất t r i n h bảo vệ quốc gia lãnh thổ hoàn chỉnh hắn xuất l í n h lấy đại quân t r ù n g t r ù n g điệp điệp điệp lao tới bên i c ả n h trên đường đi quân đội kỷ luật nghiêm minh chỗ đến không đụng đến cây kim sợi chỉ nhận lấy dân chúng nhiệt liệt hoan nghênh đạt đến biên c ả n h về sau lâm huyền cùng ngoại địch triển khai kịch liệt chiến đấu hắn sung phong đi đầu xông pha chiến đấu dẫn theo đám binh sĩ anh dũng giết địch tại hắn ủng hộ dưới đám binh sĩ k h khí đại trấn từ lâm huyền rốt cuộc đem ngoại địch triệt để đánh lui bảo vệ quốc gia biên cảnh an toàn trang thắng lợi này để lâm huyền u y vọng đạt đến đ ỉ n h phong hắn không chỉ có trở thành đế quốc bách tính trong suy nghĩ anh hùng cũng làm cho xung quanh quốc gia đối với hắn kính sợ có phép rất nhiều quốc gia nhao nhao điều động sứ giả đến đây hướng lâm huyền biểu thị chúc mừng cũng nguyện ý cùng đế quốc thành lập hữu hảo quan hệ ngoại giao lâm huyền tích cực cùng các quốc gia tiến hành giao lưu cùng hợp tác chạm vào văn hóa truyền bá cùng kinh tế phát triển tại hắn cố gắm giới thiên hạ dần dần tạo thành một cái hòa bình phồn vinh cục diện theo thời gian chuyển rời, lâm huyền đế quốc ngày càng cương đại hắn tại vị trong lúc đó khai sáng một cái huy hoàng thời đại bị hậu nhân xưng là huyền đế tình thế ở thời đại này tiến bộ khoa học kỹ thuật văn hóa phồn vinh bách tính sinh hoạt hạnh phúc mà võ thương lan từ khi biến thành heo mẹ về sau bị giam tại hoàn g cung trong khắp n ó n g n á c h nàng mỗi ngày chỉ có thể ăn thô giáp đồ ăn tại nhỏ hẹp không gian bên trong sinh hoạt nàng thường xuyên nhớ lại mình đã từng huy hoàng trong lòng tràn đầy hối hận nhưng mà hết t h ả đều đã trải qua vô pháp vãn hồi nàng chỉ có thể ở đây vô tận trong thống khổ vì chính mình đã từng phạm phải tội nghiệp chủ tội nhiều năm về sau lâm liền ở trên hoàng vị an tường địa nhắm hai mắt lại hắn cả đời tràn đầy sắc thái truyền kỳ hắn từ một cái bị đuổi r ế t tiền triều thái tử từng bước một leo lên hoàng vị trở thành thiên hạ c h i chủ hắn dùng mình trí tuệ cùng dũng khí cải biến toàn bộ thiên hạ vận mệnh lâm huyền sau khi qua đời hắn nhi tử kế thừa hoàng vị tại hắn nhi tử quản lý giới đế quốc tiếp tục duy trì phồn vinh hương thịnh cục diện mà lâm huyền cố sự cũng bị mọi người chuyên miệng trở thành một cái vĩnh hằng truyền thuyết khích lệ một đời lại một đời người bốn đến lúc này toàn thư xong hoàn tất vung hoa bốn rs các minh đệ chúng ta quyển tiểu thuyết này kết thúc a cảm ơn quan s á t ta mở một bản sách mới cầu ủng hộ ba